Hãy subscribe công giáo Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Nhân ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đức tin của các thánh đổi đức tin của các thánh đổi mới thế giới. Đức tin của các thánh đổi mới thế giới. Với đức tin như vậy, ngày nay anh chị em cũng có thể đổi mới vùng Calabria yêu quý của anh chị em. Đức Thánh Cha Biển Đức 16. nói như thế trước khi đọc kinh truyền tin ngày chín tháng mười hơn trước một trăm ngàn những người đến từ Lamisia Thames từ khắp nơi ở Calabria nơi Đức Thánh Cha đến thăm mục vụ buổi sáng Đức Thánh Cha biển Đức mười sáu cử hành thánh lễ trong một khu công nghiệp được gọi là vùng Esia es bên cạnh thị trấn buổi chiều ngài đến thăm Cerea San Bruno và tu viện được thành lập bởi Thánh Bruno trong thế kỷ thứ mười một Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói trong suy nghĩ của Ngài trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Bruno đến từ vùng đất này chín thế kỷ trước đây và để lại một dấu ấn sâu sắc với sức mạnh đức tin của Ngài. Trong bài nói chuyện, Ngài thúc giục các giám mục, linh mục, giáo dân hãy sống cuộc đời theo đức tin của Thánh Bruno, duy trì sự hiệp thông giáo hội và cam kết truyền giáo thân thiết với cõi lòng họ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, chúng ta hãy cầu xin, Đức mẹ Maria cầu bầu cho các vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất Vốn diễn ra trong khu vực này Và cả vùng Calabria Đặc biệt là vấn đề việc làm Thanh niên và sự bảo vệ người tàn tật Là những người đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn Về phía mọi người Nhất là cơ quan công quyền Trong sự hiệp thông với các giám mục của anh chị em Tôi đặc biệt kêu gọi giáo dân Đừng quên sự đóng góp của mình Vào sự hiểu biết và trách nhiệm Trong việc xây dựng công ích trước đó trong bài giảng thanh lễ đức thánh cha biển đức mười sáu mô tả calabria là vùng dễ bị động đất không chỉ từ viễn tưởng địa chất mà còn từ viễn tưởng cơ cấu hành vi đối xử và xã hội nghĩa là một vùng đất có các vấn đề khẩn cấp và mất ổn định một vùng đất mà tỷ lệ thất nghiệp là mối quan ngại lớn nơi bọn tội phạm thường là tàn nhẫn một tai họa cho cơ cấu xã hội một vùng đất mà cảm giác liên tục của sự khẩn cấp chiếm ưu thế. Đức Thánh Cha Biển Đức mười sáu thúc giục anh chị em đừng dễ bị cám dỗ bởi sự bi quan hoặc ước mong quy về nội tâm. Hãy quy tụ tất cả các nguồn lực của đức tin và sức mạnh con người của anh chị em, nâng cao năng lực, cùng làm việc với những người khác, chăm sóc lẫn nhau và lợi ích công cộng. Hãy gìn giữ chiếc áo cưới của tình yêu, kiên trì trong việc làm chứng cho giá trị nhân bản và giá trị Kitô giáo. vốn được bắt nguồn từ đức tin và lịch sử của lãnh thổ này và người dân. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho biết ngài đánh giá cao một số đề xuất mới của giáo phận là Media Thames để củng cố đức tin trong đó việc gặp gỡ hàng tháng để đọc Latio Divina và học hỏi thuyết xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục kêu gọi các tín hữu. Hãy làm chứng cho đức tin trong nhiều lãnh vực khác nhau của xã hội, nhiều tình huống của sự tồn tại con người. Ngài kết luận, anh chị em có mọi lý do để chứng tỏ sức mạnh của mình, đức tin và can đảm. Nhờ ánh sáng của đức tin và sức mạnh của bác ái, khi anh chị em gặp phải sự chống đối của thế gian, hãy nhớ đến lời của Thánh Tông Đồ phaolô đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. Đây là cách các thánh hành động. Nở hoa qua nhiều thế kỷ Khắp cả vùng Calabria Cần sự khổ tương Giữa các tôn giáo Và đối thoại liên tồn Tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedict 16 đã nói về tầm quan trọng của sự hỗ tương giữa các tôn giáo và đối thoại liên tôn khi ngài tiếp các giám mục Hội đồng Giám mục Indonesia đang thực hiện chuyến thăm Edimina, bên mộ các thánh Tông đồ ở Roma, trong một đất nước với tín đồ hồi giáo chiếm tới 90%. Cộng đồng công giáo chỉ chiếm 3% dân số, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nêu ra sự tha thứ, lòng thương xót và tình yêu trong chân lý là các công cụ để đáp trả mọi tình huống và nhất là vượt qua sự hiểu lầm và mất lòng tin. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ tương của nhà nước Indonesia đối với giáo hội công giáo khi nhắc lại rằng hiến pháp Indonesia bảo đảm quyền cơ bản của sự tự do thực hành tôn giáo riêng của con người ngài nói sự tự do sống và rao giảng tin mừng không bao giờ có thể được trao cho như sự cấp phát và phải luôn được tiếp nhận cách chính xác và kiên nhẫn tự do tôn giáo chỉ đơn giản là quyền được tự do khỏi các ràng buộc bề ngoài nó cũng là quyền được tự do công giáo Nó cũng là quyền là người công giáo một cách tự động và đầy đủ để tuyên xưng đức tin của mình, xây dựng giáo hội và đóng góp vào công ích. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng khẳng định, tôi chỉ có khuyến khích các hiền đệ trong nỗ lực liên tục của mình để thúc đẩy hỗ trợ đối thoại liên tôn trong đất nước, nước của các hiền đệ. Quốc gia của các hiền đệ rất phong phú trong sự đa dạng văn hóa, có đặc tính là dân số đông. là nơi sinh sống một số lớn tín hữu của nhiều tôn giáo khác nhau. Như vậy, người dân Indonesia có thể góp phần quan trọng vào việc tìm kiếm hòa bình và sự hiểu biết các dân tộc trên thế giới. Cuối cùng, ngài chúc cho việc huấn luyện Kitô hữu Indonesia, đặc biệt là các chủng sinh và tu sĩ, luôn luôn được thích nghi với các sứ vụ được giao phó cho họ. Tôi tin rằng các hiền đệ. Binh mục tu sĩ và giáo dân của các giáo phận sẽ tiếp tục chứng tá cho hình ảnh chúa và việc nên giống chúa nơi mỗi người nam nữ và trẻ em khuyến khích họ cởi mở cho cuộc đối thoại phục vụ hòa bình và hòa hợp Đức thánh cha biển Đức 16 kết luận quốc gia của các hiền đệ gồm có hàng ngàn hòn đảo tương tự như vậy giáo hội tại Indonesia gồm có hàng ngàn cộng đồng Ki Tô Hữu hòn đảo của sự hiện diện của chúa Kitô các hiền đệ và anh chị em hãy luôn hiệp nhất trong đức tin đức cậy và đức mến với nhau và với đấng kế vị thân thế rồi lãnh thổ của tổ quốc và tài sản của tôn giáo chuyện khôn nhà giải chợ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 Chuô bao la chung vui, vui buồn vui đêm chuối, cùng tin yêu gọi như xưa. Ôi yêu chuô mê màng trên đời, niềm yêu chuô bao la chung vui, vui buồn toàn vai đêm chuối, cùng tin yêu gọi.